các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi đã hoàn thành yêu cầu ông ấy, Đứng Nghiên một tay trước ngực nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc chú. Hồi sau ơn ngẩng mặt lên trời, giơ hai tay lên cầu nguyện. Kỳ lạ thay những vật kia khẽ ắt chuyển động, lát sau tất cả đều bốc cháy mùi ghê Khi cháy hết chỗ này, người kia mới từ từ mở mắt. Ông quỷ giập xuống đất lạy ba lạy. Tạ ơn chúa đã cứu giúp chúng con. Ông hướng về phía Khả Tịnh. Theo ta vào phòng Mọi người vội vã đi theo Cô tính dẫn vào phòng của vợ chồng mình Thì ông ấy vội chỉ Chọn căn phòng kia Phòng này là cuộc hải cường Từ lúc cậu ấy đi Tự văn kéo vợ sang phòng mình Phòng đấy dành cho gia đang để nghiên cứu Ông lão đẩy cửa bước vào Đồng thời nói lớn với mấy người phía sau Tất cả ra ngoài sân Tuyệt đối cấm gây tiếng động Trong lúc ta làm phép không ai được bén màng lại gần Nếu không cô gái này sẽ bị tỏa nhập ma Nhớ cho thật kỹ những người kia Tuy như đang ngồi trên đông lửa Nhưng họ đành phải đồng ý Tử ban nắm tay vợ trần nạt Em cố lên sắp xong rồi cả tình theo sau ông ấy vào trong Người ăn mày chốt chặt các cửa Chỗ này giờ tôi om như mực Lâu lâu mới thấy le lói chút ánh sáng Ông ấy ngồi xuống Chính giữa gian phòng rồi vẫy tay khả tình lại ra hiểu Mau ngồi đối diện Hãy ngồi thẳng người làm theo y như những lời ta dặn đồng lão lấy cho người dầm đồng xu một đồng tiền xu được treo vào một sợi dây dài đưa trước mặt cô gái đó tập trung vào cái vòng trọn trên đồng xu này đếm thầm 3 lần số 5 trong lúc thờ ra rồi nhắm mắt lại tiếp tục vừa hít thở sâu vừa đếm 3 lần số 4 thực hiện tương tự với các số 3221 bắt đầu đi nào cô gái, Cả tình làm y như lời chỉ dân của ngày Lúc đã xong ông ấy lại tiếp lời. Nhằm mắt lại cố gắng thả lòng thứ giãn và tưởng tượng một luồng ký dễ chịu ấm áp đang lên loại khắp cơ thể cô. Sau đó cứ đếm từ số 10 về số 1. Trong lúc đếm tự lặp lại trong đầu điều đang muốn thôi biến bản thân. Chẳng hạn như tôi muốn nhớ lại quá khứ trước đây của tôi. Nghĩ về điểm màu đỏ, đã nhìn thấy trước và tưởng tượng rằng chấm màu này đang trôi dần về phía cô cùng với điều cô muốn thôi miền bản thân. Sau đó hãy thử nghĩ rằng điều đó đã trôi dần vào đầu mình, lại đến từ số 1 đến số 5 và cảm nhận rằng mình đã được thôi miên sẽ làm đúng theo loại thôi miên Từng hình ảnh sẽ dần hiện hữu trong đầu, như thước phim đang quay trận, từ cô bị chôn sống trong hợp mộ. Những chuyện xảy ra phổ trịnh ra Tẻ tướng thái sư đến phổ lăng ra Chuyện ăn nhà bị sát hại Tới từ văn Vì cô đã bị hành hạ đến thập tử nhất sinh Bất giác hai giọt nước mắt lan dại trên má Đôi vai gầy run dậy không ngực Cô mở mặt ra rồi Cô nhớ lại hết những điều muốn nhớ chưa Cả tình sống mũi cây xe kinh cẩn Cảm ơn ông đã giúp con Con nhớ hết lại mọi chuyện rồi Ông lão chậm dài tiếp lời Cô ấy luôn ghi nhớ một điều rằng ở hiện át gặp lại Cái gì là của mình chắc chắn sẽ mãi là của mình Hạnh phúc không bao giờ xây dựng được bằng lòng tham và chiếm đoạt Chúng sẽ bị trả nghiệp vì những việc sai trái mà chúng đã gây ra Cả tỉnh cúi đầu cảm ơn ông lần nữa rồi hai người họ mở cửa bước ra ngoài Từ bàn nấy giờ đứng ngồi không yên vừa thấy vợ đã mau chạy lại Em sao rồi có mệt lắm không? Cả tình miêu mạc. từ văn, tử văn ơi. Cậu thấy vợ khóc từ lũng cuông ra sức dỗ dạy. Em sao vậy, sao lại khóc? Mấy em đau ở đâu? Nói đi tôi xoa cho em. Cả tình đưa đã càng khóc to hơn. Em nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả rồi. Em thương cậu, thế là lần ở phủ tẻ tướng. Làm sao mà cậu lại thoát ra được? Tử văn vừa ôm vờ vừa an ổn. Tốt quá rồi, em nhớ lại là tôi vui lắm. Chuyện đó khi nào dành tôi sẽ kể cho em nghe. Chẳng phải giờ tôi vẫn đang khỏe mạnh Ở trước mặt em còn gì Bà dần cũng sụt xuôi chắp tay cầu nguyện Ta trời đất Ông ơi còn chúng ta nhớ lại rồi tôi nhớ thật rồi ông ơi Ông chỉnh mặt đỏ hề Tôi nói không sai mà Nhất định ông trời sẽ thương chúng ta Ông tiến lại gần người ăn mày Giọng nói run run Gia đình chúng tôi không biết trả ơn ông thế nào Nếu không có ông chẳng biết con bé Sẽ đi về đâu nữa Ông lào ăn mày khai lăng đầu Giọng của gái kia lương thiện nên trời xanh đã thấu, chứ tôi có giúp được bao nhiêu đâu, bây giờ cần phải tiến hành giải bua. Tôi... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net